Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên cây độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân bến, trong chương mục phát sóng ngày hôm nay, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Lắm vợ, được viết bởi tác giả Ngô Hạ Chi. Và quý vị ơi, có lẽ tập truyện ngày hôm nay sẽ khiến cho quý vị đạt đến những cái cảm xúc rất là phẫn nộ, rất là uất ức. Và ngay cả Thú Quỳnh khi mà đọc tập truyện này thì Thú Quỳnh cũng cảm thấy rất là bức bình cho các nhân vật trong bộ truyền này. Bởi vì sao Thú Quỳnh lại nói như vậy? Vì tác giả Ngô Hạ Chi sẽ diễn tả một cách rất tỉ mỉ, rất chi tiết và rất là thực tế về cảm xúc cũng như là hoàn cảnh của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Những người mà người ta phải chịu cái kiếp chồng chung rất cay nghiệt. Và cay nghiệt hơn cả là khi vợ lớn lại bị những người vợ bé chèn ép, áp bức. Đó là những cảm xúc như thế nào thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Con đầu mở cái lồng bàn ra, nó xoắn tay áo bới cơm, một nồi thịt co tàu với món canh rau dền bốc hương nghi ngút. Bên cạnh còn có thêm dưa giá ăn kèm Ở cái đồ này mà còn một ít thịt ăn Đã là dầu sang lắm Vậy mà trong nhà này Có dựng đến một đồi thịt kho lớn Mà cũng có chi lạ đâu Nhà hội đồng bùi tiền ăn không hết Ít thịt đầy có là gì cơ chứ mở cả lặng thinh cuối gặm mặt xuống Xúc lên từng muỗng Miếng cơm rõ ràng thơm ngon Tại sao qua miệng mờ lại trở nên khô khóc Đắng ngắt quá còn mờ hai. Mở an tường biến rồi che sao thịt khô dở quá, rồi sao canh lạc miệng thế? Đám đầy tớ nghe nói cũng chỉ biết dạ vâng, chứ không dám cãi. "Kì chị cả, sao chị không ăn miếng thịt nào thế?" "Em hai cô ăn thịt đi cho khỏe, không cần để ý tới chị đâu." Mở cả xua xua rồi cắm cúi ăn chén cơm trắng chan canh, nhìn thịt ngon vậy mà nuốt qua cổ họng lại mặn đắng. Hồi nhỏ mợ thích nhất là ăn thịt co với trứng Do má mợ kho cho Vì làm dâu nhà này Mợ cũng rất thích ăn nó Nhưng từ cái lúc mợ hai có thai Điều nói là bồi bộ cho đứa nhỏ Mà không chừa cho mợ một chút thức ăn Đôi bà hôn Mợ hai không ăn hết Mới kêu còn đầu bưng ra cho mợ Có mấy người trong nhà hỏi Sao mợ không nói cho ông bà Lý Hình biết Để rước mợ về Bởi nhà mợ cũng giàu có mà Mợ cứ về đó ở có sao đâu Còn hơn ở cái nhà này chịu cảnh ghẻ lạnh Cây đắng của mấy kẻ trong nhà Nghe mấy lời đó Mợ chỉ buồn buồn đáp Rồi sau đó Người trong làng lại cười cợt Chê trách ba má tôi Không biết dạy con hay sao Có người đàn bà nào muốn chịu tuổi Chịu nhục cơ chứ Nhưng thân phận mợ đã như vậy Mợ nào dám cãi lại Mấy bận bà hội đồng còn kêu thầy về làm bùa làm phép. Bà nói cái số xác phù xác con của mợ lớn lắm nên phải tìm cách trấn lại chứ họ không triệt tiêu hết được. Cứ vậy mà trên tay với lưng mợ toàn là vết nhang đốt vết bầm tím vì bị roi đánh. Mà bà canh nghe cái lúc cậu bận công chuyện đi đâu đó mới làm tại sợ cậu ngăn cản. Rồi khi làm xong mợ bị bà nhốt vào cái buồn đó không cho gặp cậu còn dán trên cửa Mấy lá bùa vẽ bằng tiếng tàu gì đó Bởi bà lo Mợ gặp cậu thì mợ lại đâm thọt Rồi làm cho cậu nổi điên lên với bà Nhiều lần con đầu len lén Giấu được cho mợ miếng cá Hay chén thịt co Nó đều đưa vào cho mợ khi trời đã tối Có được mợ bệnh lên bệnh xuống Ghê lắm Mà bà không cho mời Tài Lan về khám cho mợ Con đầu khóc lóc vang xin Bà chỉ nói Cái ngữ đàn bà như đó Sống cũng chỉ tô ăn bám Chết quách đi cho nhẹ gánh. Có ai mà độc ác, tai nhẫn như bà không chứ? Đành rằng khác máu, tanh lòng, như mợ cũng là con dâu trong nhà. Chính bà đã mang trầu cao sang để dầm hỏi mợ. Cỡ chi, bà lại đành đoàn mà đối xử với mợ thua cả kẻ ăn người ở. Mày sao con đầu lén chấn thầy Lan vào nhà, lúc bà và mợ hai đi vắng, chứ không thì chẳng biết mợ có sống nổi hay không. Chị cả, chị ăn cùng với em cho vui chứ Giọng nói của mờ hai Kéo mờ về thực tại Chẳng biết từ bao giờ Nước mắt đã rơi lã chả Trên khuôn mặt xinh đẹp của mờ Những giọt nước mắt chua chát Và nóng hủi cứ rơi Mặc cho mờ cố lau đi Mờ hai gấp lấy một miếng thịt Cười cười đưa về phía mờ Sự dịu dàng và hiền thuộc rõ ràng Hiện lên trên gương mặt mờ hai Thoạt nhìn chẳng có ai nghĩ Mỡ hai đã đầy đọa hành hạ mợ từ bao ngày nay. Đôi đũa của mỡ hai gắp một miếng thịt co đưa đến cho mỡ. Nhìn một cách dè dặt, mỡ cả đưa chán cơm về phía mỡ hai. Nào ngờ miếng thịt còn chưa đến nơi đã bị rơi xuống đất. ấy chết, em lỡ tay làm rớt. Cái giọng điều nhỏ nhà của mỡ hai giống như vô tội lắm. Nhưng con đầu đứng ở ngoài cũng nhìn thấy là mỡ cố tình làm rơi miếng thịt đó. Lòng nó cuồn cuồn lửa giận, nhưng chỉ đành im miệng. Ai bảo, bây giờ trong cái nhà này, mợ được thương, có quyền nhất cơ chứ. Để chị kêu con đầu giòn là được rồi. Mợ cả vẫn như thế, vẫn là một bộ dạng hiền lành, nhẫn dịnh. Đâu phải mờ không thấy người đàn bà này có ý gì, chỉ là mờ biết, có làm to chuyện thì người chịu tiệt, vẫn là mờ mà thôi. Nhưng trời đâu có tuần lòng người. Mờ hai nghe mờ đáp xong, làm mặt nặng mày nhẹ nói. Chẳng lẽ chị không để mặt em sao? Em có ý tốt cấp cho chị cả miếng thịt vậy cơ mà. Nhưng miếng thịt đã rơi xuống đất rồi mà em hãy. Dòng mờ cá trùng xuống, đôi mắt lơ đỉnh nhìn xuống miếng thịt dưới đất. Nó bị dính toàn là đứt cát. Không dụt đi thì để làm gì? Môi mờ hai cong lên cười cười, tay mờ xoa xoa cái bụng rồi bảo. Ở ngoài kia có bao nhiêu người không có gạo để ăn kia kìa. Mà chị cả, đỡ đem miếng thịt, vứt đi sao Thoạn chốc. Mợ cả đã hiểu ý mợ hai muốn gì. Ngay cả con đậu và mấy người đầy tớ. Cũng dần hiểu ra cái điều mà mợ hai sắp làm. Bụng dạ họ sôi sụt. Muốn ngăn cản, nhưng chẳng dám. Em hai, em đừng có quá đáng. Mợ cả dằn đôi đùa xuống bàn. Khuôn mặt tức giận. Nhìn thẳng người đàn bà trước mặt Dù cho mợ có bị ghẻ lạnh đi chăng nữa Mợ cũng là con nhà quyền quý Là một tiểu thư dành giá Một con hát Một con điếm Vợ lẽ của cậu mà dám sỉ nhục mợ thật là nực cười quá đi mất chỉ cả Chị quên bây giờ ai mới là kẻ nắm quyền Trong cái nhà này sao Nụ cười của mợ hai chẳng hề Mang theo thiện ý Ngược lại còn khiến cho người khác sợ hãi Con đầu đình bước lên dọn đi cho yên chuyện Thì bị mờ lường cho một cái liền sợ hãi Lui về phía sau lưng Đứng khấm nấm Em không sợ chị về mắt cậu hay sao? Sự tức giận tràn đầy Trên khuôn mặt mờ cả Bàn tay mờ siết chặt Cố dằn lòng lại để không xảy ra cãi vã Ấy vậy mà mờ hai lại không tha cho mợ Nhất định phải dồn mợ vào đường cùng mới thỏa Đậu Mày lửm miếng thịt lên Nghe mờ hai nói, con đầu thở vào nhẹ nhõm. Nó nghĩ là mờ sợ rồi, dù gì trong nhà này, mờ cả cũng còn được nhiều người kính nể, nên chắc mờ cũng chẳng dám làm khó. Nhưng nó đã lầm, ngay khi nó vừa cúi xuống đất, nhặt miếng thịt lên, định dục đi, thì mờ lại bảo, Đem bỏ vào chén cho chị cả đi. Hai tay con đầu, nó ù cả đi, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nó đứng như trời trọng, trên tay vẫn cầm miếng thịt lấm lêm đất cát. Mợ hai đưa chén cơm của mợ cả cho nó, găng dòng bảo. Bỏ vào. Mợ ơi, mợ đừng có làm như vậy với mợ cả, hay để con ăn thay mợ cả cũng được. Đôi mắt con đậu rưng rưng nước mắt, cố gắng vang xin. Thân phận là lá ngọc cành vàng, sao có thể chịu nổi cái cánh sỉ nhục như thế? Thà nó chịu tay cho mợ. Bởi dù gì nó cũng chỉ là phần tôi tớ. Chẳng có gì là nhục nhã cả. Đồ tao gấp cho chị cả. Mày là phần tôi. Mày đòi dám ăn sao? Nhà này không có phép tác rồi sao? Mỡ hai trừng mắt nhìn nó. Rồi lại giật miếng thịt kia bỏ vào chén cơm của mỡ cả. Nhìn chén cơm đó lòng mỡ cá cuồn cuồn tức tối. Bao nhiêu ước ước mỡ phải chịu đựng mấy tháng qua còn chưa đủ hay sao? Em hai Em quá đáng lắm rồi đó Thì sao Chị nghĩ chị mét với cậu là tôi sợ chị sao Nghe mỡ cá càng giọng với mình Mỡ hai trường mắt nhìn nó Rồi giật lấy miếng thịt co Bỏ vào chén cơm cho mỡ cả Nhìn chén cơm đó Lòng mỡ cá cuồn cuồn tức tối Bao nhiêu ước ước Mà mỡ phải chịu mấy tháng qua còn chưa đủ hay sao Em hai Em quá đáng lắm rồi đấy Thì sao Chị nghĩ chị mét với cậu là tôi sợ chị chắc. Nghe mỡ cả càng giọng với mình, mỡ hai cũng nổi đi Trong mắt mỡ bây giờ, mỡ cả chẳng khác gì kẻ đu bám, ngán đường của mợ Bao nhiêu đêm mỡ nằm bên cậu, như cậu vẫn trăng rọc, nhung nhớ lấy người đàn bà này. Thêm cả mấy đứa đầy tớ, lúc nào cũng luôn miệng mỡ cả, khiến cho mợ hận, mỡ tức nhiều hơn. Hôm nay mỡ phải khiến cho mỡ cả, không ngốc đầu dậy nổi thì mỡ mới thỏa lòng được. Chị nên nhớ Trong bụng tôi là cốt nhục của cậu Là cháu đích tôn của dòng họ này Nhớ đâu chị làm tôi buồn tôi giận Ảnh hưởng tới đứa nhỏ Chị nghĩ cậu có tha cho chị không hả chị cả Ánh mắt mờ ai nhêu lại Mỉa mai nhìn người đàn bà Đang rung cả lên vì tức Mờ thừa biết mờ cả là tiểu thư danh giá Nên cái chuyện ăn một miếng thịt đã rớt dưới đất Khác nào giết chết mờ ấy Vậy thì mờ càng thích Để cho những kẻ trong nhà này Nhìn rõ Ai mới là người có quyền nhất Trong cái nhà này Thấy mợ cả cứ ngồi như trời trồng Hai mắt thì dần dứ Nhìn mình trừng trừng Khiến mợ hai dần điên lên Ở dưới chân mợ Con đầu quỳ xuống Lại lấy lại để Còn lại mợ hai Trăm ngàn lần con lại mợ Mợ cả không có chịu nổi Cái cảnh sĩ nhục như vậy đâu mợ ơi Câm Ai cho phép mày khóc lóc ở đây Tao có làm gì mợ của mày chưa Chẳng qua là tao mời chị cả ăn một miếng thịt thôi. Vừa mắng con đậu, mợ hai vừa liếc nhìn sang mợ cả. Bây giờ bàn tay mợ cả mới siết thành nắm đấm. Cả người mợ run rảy. Khốt trời mới biết, mợ đã phải dằn lòng đến cỡ nào mới không nhào đến, tác cho mợ hai một cái. Mợ sợ đứa nhỏ trong bụng có chuyện gì, thì mợ chẳng dám nhìn mặt cậu. Mợ hai, mợ cả, cậu với ông bà về rồi. Thằng củi từ ngoài hớt hại chạy vào báo tin. Mờ cá mừng rỡ, định chạy ra mong gặp cậu, và mờ hai cũng vậy. Nào ngờ cả hai vừa đến cửa, thì mờ hai lại ngã nhào xuống đất, kêu lên oài oái. Chết tôi! Trời ơi chết con tôi! Tiếng mờ hét lên thất thanh, rồi mờ ôm lấy cái bụng lớn của mình lăn qua lăn lại. Khuôn mặt mờ cả tái đi, chết đứng, nhìn cái cảnh ấy. Mấy người đầy tớ cũng chạy lên, thằng cuối là tình táo nhất. Nó gào lên kêu con đầu đi tìm Tài Lan tới Vậy mà con đầu thì sợ xanh cả mặt Cứ lắp bà lắp bắp đứng chôn chân tại chỗ Cậu hai cáo và ông bà hội đồng đang cười nói vui vẻ Bước vào nhà nhìn thấy cạnh đó thì hoảng hút Còn mờ hai mở nhìn thấy cậu trở về thì rung rung Đưa tay về phía cậu mà kêu Mình, mình cứu em với, cứu con với Chỉ kịp nói được mấy câu như thế Mỡ ngất đi Lúc này cậu hai cáo mới hoàng hồn Chạy tới đợi lấy mỡ Còn bà hội đồng Bà như kẻ vô hồn mà ngã xuống Mày rào ông hội đồng đỡ kịp lấy bà Cậu hai cáo bồng mỡ hai đã ngất đi Vào trong buồn lớn Rồi kêu đám đầy tớ Kêu tay lang về Tay cậu hai nắm chặt tay mỡ Liên tục hỏi Mỡ nơi mình dậy nhìn tôi nè Bộ dàn cầu hớt hải Đôi mắt ngập ngùa trong nỗi sợ hãi vô tận Cậu đã mất đi một đứa con Cậu không muốn ngay cả đứa con này Cũng không giữ nổi Nhưng bàn tay của mợ hai càng lúc càng lạnh Khiến cậu càng lo lắng hơn Ở ngoài cửa buồn Mợ cả vịn lấy thành cửa Rung rung nhìn vào bên trong Chồng của mợ đang nắm lấy tay mợ hai Thắm thiết gọi Hai chữ mình ơi từ miền cậu kêu ra Sao lại thân thương, thương tới thế Mà cũng có gì lạ đâu Khi mợ hai cũng là vợ cậu Tần sau trong lòng mờ cứ mang máng, cái nỗi não nề cùng gực Đành lòng rằng mờ hai đang gặp chuyện, thân làm chồng thì cậu lo lắng là phải, nhưng trong lòng mờ lại buồn phiền cái chi? Thầy Lan cuối cùng cũng đã tới, sau đó màu chống bị lôi vào trong buồn của mờ hai. Cậu hai cảo bị đuổi ra ngoài, cứ đi đi lại lại trước cửa, chốc chốc cậu lại ngó vào trong, bộ dạng cực kỳ lo lắng. Mở cả nhìn cậu như vậy, trong lòng lại thêm một phần muộn thiện. Cái còn đàn bà này, sao mà mày thức nhân thức đức như vậy? Sao mày lại hại cháu tao? Chẳng biết từ đâu, bà hội đồng đã lao tới. Bàn tay bà nắm lấy tóc mở cả, giật xuống, khiến mở ngã nhạo ra đất. bị giật mình, mở chẳng biết làm sao, chỉ bật lên những tiếng kêu yếu ớt. Rồi bà trồm lên bà tác, bà đá, bà cào cấu. Nhìn bà trắng khác nào mấy con mù bán hàng ở ngoài chợ. Miệng bà thì chửi rủa mờ, bảo mờ là cái thứ đàn bà độc ác, sát phù Cậu hai cảo cùng với ông hội đồng ra can, nhưng chỉ khiến cho bà không đánh mờ được nữa. Còn chửi thì vẫn chửi. Cả cái nhà hội đồng bùi, oan oan cái giọng của bà. Cây độc không trái, gái độc không con, mày giết chết một đứa cháu của nhà này còn chưa đủ hay sao? Mày muốn giết luôn cả đứa con này của thằng cảo đúng chứ? Trời cao không ngó xuống mà coi, cớ chị lại mang cái ngữ đàn bà này về nhà con chứ. Bà hội đồng hết gào khóc, rồi lại ỉ ôi. Còn mờ cả thì sợ hãi, co rứng người lại. Cái áo bà ba của mờ bị bà kéo rách một mạng lớn, khiến mờ cả chỉ biết vùng về, dùng tay che lại. Mờ khóc nớt lên, bởi mợ oan, mờ oan lắm. Cớ chị mờ nhẫn nhịn người ta, mà người ta còn không tha cho mờ. Đã vậy còn đầy đọa tấm thân này của mợ, trong khi mợ còn không làm cái chi hại họ. Chuyện mợ hai té ngã, mợ đâu có biết chi, sao bà lại báo mợ hại mợ ấy? Giống như mợ là kẻ ác độc, tôi tệ nhất. Mã ơi, vợ con cũng đã hoảng sợ lắm rồi, cô không biết gì đâu má. Con có phải nói sao? Tao đã dặn nó ở yên trong buồn không được sang ngoài, vậy mà nó còn dám cãi lời tao. Bây giờ con hai, với cháu của tao, nó xảy ra chuyện. Gương mặt cậu hai cạo đanh lại Đứng chắn trước mặt mợ Vì sợ bà lại nhào đến đánh mợ Cả người của mợ cả nếp sau lưng cậu Đầu tóc rụ xuống Che đi cuồng mặt Đã ướt đậm nước mắt Hai má con cãi qua cãi lại liên tục Không ai chịu nhường nhịn ai Ngay cả ông hội đồng cũng không can nổi nữa Lúc này thầy Lan ở trong buồn mờ hai đi ra Vậy nên mới khiến họ thôi cãi vã Lập tức bu lại xe mợ ấy ra sao Thầy Lan nói chuyện với bà hội đồng, trấn an rằng mợ hay không sao. Chỉ bị chọc giận, cộng với vừa nãy ngã xuống mới đồng tay. Sau đó, thầy còn dặn dò kỹ, người trong nhà không được làm chuyện chi, cho mợ buồn phiền. Dạ, thầy xem, bóp cho con dâu nhà con mấy tàn thuốc an tai bao nhiêu tiền con cũng chịu hết. Nghe thấy cháu mình không sao, bà hội đồng mới thở vào nhẹ nhõm. Cũng may ông bà tổ tiên phù hộ, chứ nếu không chắc bà chết mất. Cậu hai cảo và ông hội đồng cũng mừng rỡ, liên tục cảm ơn thầy Lan. Một lát sau, bà kêu con đậu mang tiền ra đưa cho thầy, còn thưởng thêm kha khá đồng bạc. Còn ông bà hội đồng cũng đi tiễn thầy Lan ra về. Cậu hai cảo, cậu hối hả chạy tới mở hai mà quên mất rằng sau lưng còn có một người đàn bà rất đáng thương. Mình ơi, còn mình không sao rồi mình ơi. Cậu cứ vô thức mà lặp đi lặp lại câu nói đó khi nắm lấy tay mợ hay Ở bên ngoài bộ cửa, mợ cả vẫn còn mặc chiếc áo bà ba đã bị rách một mảng Lặng im nén nhìn họ Cả hai người trước mặt mợ dường như không nhìn thấy những giọt nước mắt của mợ Bàn tay đó của cậu từng nắm lấy bàn tay này của mợ cả Hai chữ mình ơi, cậu đã từng gọi mợ thiết tha như thế Sự lo lắng khôn nguôi, cậu đã từng dành cho mợ. Bây giờ tất cả đều trở thành của người khác. Một người vợ khác của cậu. Lòng mờ đau, như có ai đó đâm vào. Những giọt nước mắt cứ thì nhau rơi lả chả. Những vết chày rước, nó đau lắm, nhưng lại chẳng đau bằng lòng mợ. Chân mợ như bị chôn dưới đất, chẳng thể nào bước đi nổi. Còn hai mắt thì cứ trân trân, nhìn hai người đó. Mình ơi, mình đừng có trách trị cả nhà mình. Giọng mỡ hai dịu dàng nhưng lại đang đánh mạnh vào sâu bên trong cầu và mở cả. Người đàn bà ấy vuốt vè cái bụng lớn bày ra bộ mặt đầy út ước mà nói thêm. Chị cả cũng vì bị má ép mà sinh ra tỷ hiểm với em. Mình có trách thì trách em đừng có trách chị ấy nghe mình. Vẽ thạng tốt hiện lên trên khuôn mặt của cầu hai cảo. Xoay đầu, cầu liền nhìn thấy mỡ cả cũng như không tin được vào tay mình Trân Trân nhìn mợ Hai. Bảy tay mợ cả siết chặt lấy bầu cửa, khó khăn nói ra tiếng. "Em Hai, em nói cái gì ác độc thế? Chị đâu có làm gì em đâu mà em dơ tiếng nhơ cho chị?" "Chị cả ơi, chị cả, em xin chị, phận em làm lẽ, chị có ghét thì chị cứ nhầm vào em, chứ con cậu có cái chị đâu mà chị phải hại đó." Trái ngược với mợ cả, mợ Hai sợ hãi tột độ, hai tay mợ chắp lại, Lại lấy, lại để, giống như mỡ cả đã làm ra cái chuyện đáng sợ lắm. Còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ cố kìm mỡ hai. Nhưng chẳng hiểu sức ở đâu ra, mỡ hai chạy đến quỳ dưới chân mỡ cả, rồi mỡ ấy hai mắt, ngập ngùa nước, cứ vậy mà xin mỡ cả tha cho con của mợ Em hai, em đừng có đơm đặc bậy bạ, chỉ có làm gì em đâu mà em nói như vậy. Mỡ cả nhìn mỡ hai, không tin vào những điều mỡ nghe thấy. Người đàn bà này đang cố gắng, làm cho cậu nghĩ rằng do mỡ nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng mỡ không có. Cũng chẳng biết làm sao. Cậu hai cáo nhìn mỡ cả, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Vừa lúc này, ông bà hội đồng cùng bước tới, nhìn thấy mỡ hai, ôm lấy cái bụng, quỳ xuống đất khóc lóc. Bà tá hỏa, cả lên. Còn người con, sao con lại quỳ dưới đất? Nhớ cháu má bị cái gì thì sao? Má ơi, con có tội với chị cả, mà để con chịu tội với chị ấy. bay cứ đứng dậy cho tao, để tao xem nó dám làm gì bay Vừa đỡ mở hai đứng lên, bà vừa đưa tay lườm lườm mở cả. Con đầu lúc này cũng nấp ở ngoài cửa, ngó đầu nhìn vào. Mình về buồn đi, một chút tôi về nói chuyện với mình. Dòng cầu cả từ tốn, đuổi kéo mở cả, nơi khóe mắt vẫn còn đậm nước. Cúi cầm mặt, lầm lụi bước ra cõi đó. Phía sau lưng mỡ, ông bà hồi đồng với cậu. Đều chỉ chú ý đến mình mỡ hay, họ giống như một gia đình thực sự, còn mỡ chỉ là kẻ bị ruồn bỏ. Bàn tay mỡ lau đi những giọt nước mắt, nhưng chẳng thể nào lau hết. Giống như trái tim mỡ lúc này, mặc cho mỡ cứ kêu nó thùi đau đớn đi, nhưng nó cứ nhói lên. Từng bước chân của mỡ chậm rãi. Nhưng như bước lên tấm thảm gai, đau tuyết cùng cực. Cậu phải lo bồi bổ cho cháu của má. Để chồng con, nó còn vui lòng nữa chứ. Nhưng má ơi, còn chị cả thì sao? Kệ đó, cái thứ đàn bà ấy thì lo làm gì? Những câu nói của họ cứ văng vẳng phía sau lưng mỡ cả. Nhưng nó lại chẳng khiến mỡ đau bằng cái nhìn lúc này của cậu. Tầng sau trong ánh mắt ấy, mỡ nhìn thấy sự nghi ngờ, dè dặt. Từ ngày mở bước về nhà ông hội đồng bùi đã 4 năm, chưa khi nào cậu nhìn mờ như thế. Vợ chồng hai người lúc nào cũng tin tưởng nhau dù không nói ra. Bởi vậy người khác rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu và mở. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại nghi ngờ mở chỉ qua mấy câu nói của mở hai. Mở cả miếm môi. Mặc dù khuôn mặt đã đậm địa nước mắt, hóa ra lòng cậu đã không còn như trước. Bởi vì đã có thêm ai kia mất Cái ngày này rồi cũng sẽ tới Chỉ trách rằng mợ không nghĩ nó đến nhanh như thế Mợ đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngát Bên trên đột nhiên lại bị mây đen che khuất Tự như báo hiệu một cơn mưa tậm tạ sắp dán xuống Mợ cả gục xuống đất Bật khóc như một đứa trẻ Mặc cho những cơn mưa rơi xuống Quần áo của mợ đã ướt nhẹp Toàn là nước Tiếng khóc của mợ, xen lận tiếng mưa như xé nát lòng người khác. Con đầu nãy giờ đi theo mợ, bây giờ lại chẳng dám bước xa cản mợ nó lại. Nó biết rõ người có thể lau đi những giọt nước mắt của mợ, chẳng phải nó mà là cậu. Ông trời có lúc nắng lúc mưa, huống trì, lòng người thay đổi. Có trách thì trách ông trời thật biết đùa người. Ngay khi mợ cả vừa mất con Thì mợ hai lại có con Chẳng khác nào khiến cho mợ cả Càng cổ tâm hơn nữa Rồi đột nhiên Trong đầu con đậu nhớ tới một chuyện Ngày hôm đó Mợ hai cùng với thằng cuối Rồi nó tự nhủ nhở đầu đứa con trong bụng mợ hai có phải con của cậu Lòng nó sôi lên bởi cái suy nghĩ đó Thôi đúng rồi Làm sao mà là con của cậu được chứ Mợ hai có tài hơn 5 tháng Mà cậu chỉ mới ở phòng mờ tầm hơn 3 tháng, vậy làm sao đó là con của cậu được chứ? Chắc chắn nó là con của thằng Củi. Nhưng nó lại chẳng có bằng chứng, cũng chẳng dám nói ra. Chỉ có thể im lặng, nhìn họ ngên ngang trong nhà. Mà dù nó có nói, thì ai tin một đứa đầy tớ như nó cười chứ? Đã hơn 5 ngày, mờ cá bị bà ra lệnh nhốt trong buồn, vậy mà cậu hai cảo lại chẳng một lần tới thăm. nghe nói Lúc mợ hai tỉnh dậy, có nói với bà hội đồng rằng mợ cả vì dần mợ có con với cậu nên xô mợ té. Thoạt nghe thì ai mà tin được cái chuyện hoang đường ấy, bởi mợ cả nổi danh là người đàn bà ngoan hiền nhất nhị trong lạng. Vậy mà qua cái miệng của mợ hai, mợ cả lại biến thành một con đàn bà ghen tuông vô cớ. Vừa nói, mợ ta vừa khóc lóc ý ôi, còn xin bà đừng có trách mợ vì đàn bà nào lại chẳng ghen con đầu khinh mợ hai ra mặt. Cho dù trong nhà bây giờ mợ ta có quyền nhất, đám đầy tớ hồi trước còn rì rầm sau lưng, nói xấu mợ ta, hôm nay lại rỉ rã, nịnh nọt, khen ngợi. Đúng là cái lẽ đời đen bạc. Nó khinh mợ hai một, thì khinh đám đầy tớ đó rất nhiều. Mợ hai ơi mợ hai, có chuyện chi mợ cứ gọi con, cho dù có lên núi đào xuống biển lửa, con cũng quyết làm cho vừa lòng mợ hai mới thôi. Đúng rồi đó mợ hai, mợ hai muốn gì cứ sai tụi con. Mấy đứa đầy tớ cứ bù quanh mợ hai, người thì bóp chân, kẻ thì bóp vai, bù mấy câu xu đình rộng tuết. Con đậu lúc này bưng một thâu nước, từ bù mợ cả đi ngang qua, biểu môi khi nhìn thấy cảnh đó. Mới vài tháng trước, cũng là cái đám này đứng sau lưng mợ ta, dè biểu, khinh khi, cái xuất thân hèn mọn của mợ ta. Vậy mà bây giờ, lại như một con chó, đi liếm chân mờ ta. Đúng là gió chiều nào, xuôi theo chiều nấy, lẽ đời quá bạc nhược. Đậu, mày thấy tao cố chi mà mày không chào, bố nhà này không có tôn ti gì hết hay sao? Bước chân của con đầu khựng lại bởi vì câu nói của mợ Nó cắn môi, tay thì chặt cây thau nước, đáp lời mợ. Bẩm con nào có dám hỗn hào. Chỉ là mỡ cả từ sáng tới giờ chưa có ăn gì, không mới vội xuống bếp để kiếm đồ ăn cho mợ ấy. Vừa nói mắt con đầu lại rưng rưng trực khóc. Sáng hôm nay cứ tưởng mấy đứa đầy tớ, theo thường ngày sẽ mang cơm đến cho mỡ cả. Nên nó ra ngoài chợ mua ít đồ. Nào ngờ lúc nó về mặt trời đã leo lên đầu ngọn tre mà bọn nó vẫn không mang cơm đến cho mợ Hãy nó vừa về đã phải thất bật chạy xuống kiếm đồ ăn cho mỡ cả. Trời, cũng tại hôm nay nhà mình lưu mua chuyện cúng bái, nên chắc bọn nó quên. Mợ hai vừa uống một ngầm trà vừa nói, vừa dứt lời mợ ta quay sang một đứa đầy tớ gần đó, thì thầm to nhỏ, rồi mợ quay sang nhìn con đậu, buôn lời hỏi hàng. Chị cả dạo gần đây có khỏe không? Tết nhất tới nơi mà phải ở trong cái buồn đó chịu cô đơn lạnh lẽo, thiệt là tội hết sức. Giọng nói của mờ hai vừa giống quan tâm, lại vừa như giống dịu cực. Con đầu nhìn mờ ta, trong lòng lại cười mỉa một cái. Chẳng phải do mờ ta nên mờ cả mới phải chịu cái cảnh này hay sao? Bây giờ lại ở đây bày ra cái vẻ mèo khóc chuột cho ai xem. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nó cũng không dám thể hiện ra mặt. Nó sợ lỡ nó làm điều chi khiến cho mờ ta vật lòng. Thì mờ ta lại đầy đọa mờ cả. Bấm mờ, dạo này mờ cả, ăn uống vẫn bình thường, chỉ có tâm trạng là buồn rầu không thôi. Thì phải chịu cái cảnh vòng đơn gối chiếc, bày nói xem, làm sao mà chị cả cười cho nổi chứ. Nghe thấy mấy cái lời này của mờ hai, con đầu trong lòng cuồn cuồn lửa giận. Ai mà không rõ trong lòng rằng mờ cả bị như ngày hôm nay là do ai? Nhưng bây giờ thân cô thế cô nó đành câm miệng rồi lắng lằn định bước vào bếp. Điều quan trọng bây giờ nó phải giúp mở cả qua cái thời điểm nguy khốn. Đậu, mày cần chi phải vào bếp kiếm đồ ăn cho cực thân? Ở đây có sẵn rồi nè. Bước chân con đầu khừng lại khi nghe thấy câu đó. Một con nhỏ người ở khác trong nhà bưng lên một mâm cơm rồi nốt quẳng xuống trước mặt nó. Chào ôi, Cái mùi ôi thiêu lập tức sọc thẳng vào mũi con đậu, làm nó không nhìn được, muốn ói ra ngoài. Trên mâm cơm, toàn những thứ ôi thiêu, thậm chí chén cơm, còn có nồi móc. Chẳng ai dám nhìn đến mâm cơm này, huống chi là dám ăn nó. Mở hai, mở đưa con cái này là có ý chi? Đương nhiên là tao đưa cho chị cả ăn. Nhưng mà mấy cái này nó bị thiêu hết rồi, làm sao mà ăn đây mỡ ơi, hay là mời thử con, con xem đi mỡ. Bề ngoài, con đậu vẫn giữ cái vẻ cung kính của một người ăn kẻ ở, nhưng trong lòng nó chỉ muốn nhào tới, xé xác người đàn bà đang ngồi trên ghế kia. Độc nhất là bùng dạ cái con đàn bà này, quả nhiên chẳng sai. Chát, một cái tác đầu điến dán xuống gương mặt của con đậu, khiến nó sống rọi dưới đất. Con nhỏ kia khinh khỉnh cái mặt, ra dịu dạy dỗ Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như vậy với mợ hai? Mợ là mợ lớn trong cái nhà này. Mợ cả cũng là mợ lớn trong nhà. Con đầu giận quá, nó đứng dậy chỉ thẳng mặt con kia mà nói lại. Mấy đứa còn lại, và cả mợ hai cũng bị dòng của nó, làm cho giật mình. Bàn tay đang đặt trên thành ghế của mợ siết chặt lại, hai mắt mở ra, trang đầy giận dữ. Ở trong cái nhà này, đâu ra cái phép tắt người làm lại hét lên trước mặt chủ như thế. Giọng nói của mợ hai cao lên như đang ra lệnh, mà con đầu thì đâu có sợ. Bây giờ lòng nó dần nhiều hơn, nó cầm chén cơm đã bị móc, rồi bóp miệng con nhỏ kia đổ vào, cơm còn chưa đến miệng, con nhỏ đó bị cái mùi ôi thiêu làm cho ói hết ra. ngay cả bọn mày cũng không ăn đuổi, mấy cái thứ này thì bảo sao mợ cả có thể ăn. Sau khi nhìn thấy con nhỏ kia nhận lấy điều đáng phải nhận, con đầu mới ngưng tay. Lúc này lửa giận bốc lên trong lòng mỡ hai ngù ngụt. mở kêu lớn, lập tức có hai thằng đầy tớ chạy lên giữ chặt con đầu. Mỡ hai, mỡ tính làm cái gì? Thả tôi ra! Dù bị giữ chặt, con đầu cũng không ngừng oán trách nhìn về phía mỡ hai. Với nó, người đàn bà này chẳng khác gì một kẻ độc ác giống như bà hội đồng cả. Đều tìm cách hài người, hai mỡ cá phải chịu đầy đọa, khổ ải. Mày nghĩ mày là ai mà mày dám ra lệnh cho tao? Chủ tớ khác biệt, tao là mỡ lớn, là chủ của mày. Mày dám ở đây lớn giọng với tao? Bà chẳng qua chỉ là một con đào hát lắng lơ được mua về bằng mấy đồng bạc lẻ. Thử nghĩ xem, nếu không có đứa nhỏ trong bụng, ai thèm để ý tới bà chứ? Câu nói của con đậu như đụng tới cái nơi đen tối nhất trong lòng mỡ hai Ai trong nhà lại chẳng rõ, mợ ta chỉ là một con hát rong nay đây mai đó. Một con điếm, được bà dùng mấy đồng bạc để mua về, sành cháu đích tôn. Không được cưới hỏi đàng hoàng, lại không được gốc gác tốt đẹp. Nếu chẳng phải có đứa con này, thì mợ sống còn thua kẻ hầu người hà trong nhà này. Mày, mày, mày được lắm, bọn mày, nọc cổ nó, đánh cho tao, đánh khi nào tao bảo ngưng mới thôi. Sau khi mở hai truyền lệnh xuống, mấy thằng đầy tớ liền lôi con đậu ra giữa nhà. Hai cây ròi mày được đem lên, mỗi bên một tặng cứ như vậy mà quốc tới tấp vào người con đậu. Một ròi, hai roi rồi ba ròi. Cứ như vậy, dưới trời nắng gắt, con đậu bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Vậy mà tuyệt nhiên, nó lại cắn chặt răng không hé lên kèo một câu. Trong lúc con đậu đang nai lừng ra chiều đòn roi, thì mợ hai sai đám đầy tớ, bừng mầm cơm ui thiêu theo chân mợ. Đến buồn mợ cả, mợ ta mạnh tay gõ cửa lạ lớn. Mở cửa, mở cửa ra! Mấy ngày bị nhốt trong buồn, khiến đầu óc mợ cả cũng trở nên chậm chạp. Nghe thấy mấy tiếng kêu bên ngoài, một lúc lâu sau, mợ mới đứng dậy đi ra mở cửa. Nào ngờ mợ chỉ vừa mở ra, nhìn thấy mợ hai ôm bụng, ngồng ngên đi vào. Trong lòng mợ than thầm, E rằng phen này lại bị mợ ta làm cho khó dễ. Rồi mợ nhìn ra ngoài sân giật mình. Bày làm cái gì đó? Thả con đậu ra! Tiếng mợ cả quát lớn, khiến đám đầy tớ giật mình ngưng đánh. Con đậu nhìn thấy mợ như thấy thần Phật trên trời, ra chiều cầu cứu mợ. Nhưng chẳng đợi cho mợ cả, mở lời tiếp, mợ hai đã hạ lệnh xuống. Ai cho phép bậy ngưng, đánh tiếp cho tao! Hai thằng đầy tớ đang đánh con đậu Cứ lóng Nga lóng ngóng Chẳng dám đánh Bọn nó nể mờ cả Cũng nể mờ hai Bây giờ mỗi người mùi ý Chẳng biết phải nghe theo ai Con đậu nước mắt lưng trồng Cả người đầy vết bầm Bò tới ôm chân mờ cả Lại mờ cả mau cứu con Chứ con không chịu thấu nữa Trên gương mặt nó dàn dũa nước mắt Cái áo bà ba cũng đã rách tạ tơi Lúc này mờ hai đang ngồi trên ghế Nói vòng ra ngoài Bày cứ đánh cho tao Trong nhà này ai dám cãi lời tao Thì cứ nhìn nó mà làm gương Nghe thấy câu nói của mợ Hai thằng đầy tớ không còn kiên nỉ Vụt liên tục vào người con đậu Tuổi con nhỏ chỉ biết Có người chịu đựng Những cây roi đang vung xuống Tiếng than khốc của nó Thấu tận trời xanh Có mấy người đầy tớ đứng bên ngoài Nhìn thấy sợ tái cả mặt Nhiều người còn dùng tay che mắt Không nhìn thấy Mợ cả trong lòng thấy chùa xót cho con đậu quá, nên quay sang xin mợ hai. Em hai, con đậu nó mà chịu nữa, nó sống không nổi nữa đó, coi như em để mặt chị mà tha cho nó đi em. Nào ngờ mợ hai còn không thèm nhìn thấy mợ cả, ung dung ngồi uống trà. Đợi một lúc lâu, khi mợ cả đã đứng ngồi không yên, mợ ta mới từ tốn nói. Chị cả có thấy ai cầu xin người khác mà không có chút thành ý như chị hay chưa? Trong lúc con đậu đang ở ngoài kia lớn tiếng la hét cầu xin, từng chữ từng chữ, mờ hai vẫn lọt rõ vào tay mờ cả. Cả người mờ cả vì giận quá mà run rảy, hai tay mờ siết chặt, mắt trừng trừng nhìn mờ hai. Kẻ ngu mới không nhận ra được cái ý đằng sau câu nói của mờ ta. Nhưng mà mờ là một tiểu thư quyền quý, còn là mờ lớn trong nhà, làm sao làm ra cái chuyện mất mặt đó. Em hai, em đừng có quá quắc. Chị cả, chị nói chị mà em không hiểu thế. Ở nơi phía ngoài cửa, bóng dáng xe ngựa của cậu hai cảo vừa đổ kịch lại. Mờ hai trở về cái bộ dạng ngoan hiền thường ngày, đưa đôi mắt rơm rớm nước mắt, sợ hãi nhìn mọi người. Riêng mờ cả, mờ xoay lưng về phía cửa, không nhìn thấy cầu đang đi vào. Em không hiểu, mấy lần em gây khó dễ cho chị là do em cũng không hiểu sao? Dòng mờ cả càng lúc càng gây gắt, gương mặt mờ chỉ còn sự tức tối. Đám đầy tới xung quanh Lần đầu tiên nhìn thấy mờ như thế Ai cũng tạng tốt Từ đó tới giờ Mờ cả nổi tiếng là người hiền lành Dịu dàng không ai bằng Vậy mà bây giờ mờ giống như biến thành một người khác Mờ hai thì khấm nấm Nước mắt lưng trọng đáp Chị cả Chị có giận có ghét em Cũng phải thương cho con cậu chứ Nở lòng nào dê tiếng ác cho em Nói rồi Ánh mắt mờ ta nhìn thấy cậu đã đến gần nơi này Thì đánh bạo, bàn tay mờ ta nắm chặt lấy tay mờ cả, miệng cứ luôn tuồn nói để cậu nghe thấy. Chị cả ơi, em lạy chị, em xin chị, em biết phận em làm lẽ hèn mọn, nên nào dám đòi hỏi cái chi cuối xin chị nghĩ đến cậu mà tha cho em đi chị. Em ơi, em nói cái gì mà chị không hiểu, mau bỏ chị ra. Mờ cả bị dòa đến thức kinh bạc vía, muốn gỡ tay mờ hai ra, nhưng càng gỡ càng bị giữ chặt hơn. Cả hai người dằn co qua lại một lúc, chẳng ai chịu ai. Vừa lúc này cậu hai cạo đi đến, thấy vậy cậu liền quát lớn. Hai người đang làm cái gì thế? Nghe tiếng cậu, mờ cái giật mình quay đầu lại. Vậy mà mờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mở hai đã hớt tay mờ, ngã xuống đất. Trên dưới nhà hò bùi, đều mười mấy người nhìn rõ cái cảnh ấy. Con đầu bị đánh, đến đau, quỳ xuống, nhưng nó vẫn hướng ánh mắt về phía đó. Trời ơi, vậy là mờ cả Vì nó bị người ta gài mưu Rồi nó nhìn qua cậu hai cảo Nó nhìn thấy rõ ràng cái vẻ bàn hoàng Trên khuôn mặt cậu Vậy là cậu cũng tin chuyện này Trời ơi, cứu con tôi Cứu con tôi trời ơi Tiếng mờ hai cảo lên thất tanh Khiến cậu và mờ cả Bị kéo về hiện tại Cậu hai cảo chạy tới Ôm lấy mờ hai vào lòng Hút hoảng hỏi Mình ơi, mình đừng có làm tôi sợ mình ơi. Nói rồi cậu bé sóc mở hai lên, kêu đám đầy tớ đi gọi thầy Lan. Còn mỡ cả, sau một lúc lâu bị làm cho kinh sợ, đứng như trời trồng thì lại lẻo đẻo đi theo hai người đó. Lòng mờ từ dưng sợ hãi tột độ, dù thật ra mỡ chẳng làm gì cả, vừa nãy mỡ hai tự dưng ngã ra. Điều mỡ lo lắng, lại là trong lòng cậu, có được mấy phần để cậu tiêm mờ nữa đây. Mợ hai kỳ chặt vào người cậu hai cảo Miệng cứ kêu lên Những tiếng kêu rên rỉ Lúc đó mợ lại phát ra tiếng khóc Đầy rấm rứt Khiến lòng người cảm thấy chua xót Con đầu bị lôi vào trong Mặc cho bây giờ người nó bị đánh đến rượu rã Đến buồn của M hai Cậu hai cảo Trên tay vẫn ôm lấy người đàn bà ấy Không xoay lương Dùng cái giọng dần dũi Nói với mợ cả Mình đứng ở đây đi Vào trong nhỡ đâu con bị gì Thì tội cho nó Chỉ một câu của cậu như đã khiến cho mợ giống như Bị đâm sâu bởi một nhát dao Nó cứ rỉ máu Thành từng giọt, giọt Đau xót tới cùng cực Những giọt nước mắt đắng ngắt của mợ Chẳng thể nào rơi xuống được nữa Cứ nhốt ngược vào bên trong Mợ khóc thì có ít gì nữa cơ chứ Khi cậu đã chẳng thèm Đói hoài gì tới mợ Trong cái nhà này mợ chính là một kẻ ăn bám không hờn không kém, là một kẻ bị ruột rảy. Ôi, tấm thân này của mợ phải chịu bao nhiêu đắng cây và tối hờn nữa đây. Chẳng biết trôi qua bao lâu, mợ cả vẫn đứng nếp một bên cửa buồn lặng thinh. Thầy Lan và ông bà hội đồng cũng đã đến, đều lo lắng đứng canh mợ hai. Chốc chốc, mợ cả lại nghe thấy cậu hai cạo lo lắng, Hỏi hang xem, mợ hai có làm sao không? Rồi lại thêm bà hội đồng đi ra, đốc thúc bọn đầy tớ, làm cái này cái kia. Cứ sợ rằng mợ hai thiếu gì đó. Khi thị nấu nước, lúc lại lấy thêm đồ cho thầy Lai. Cả cái nhà cứ như vậy mà loạn cả lên. Người đàn bà đứng bên bầu cửa, len lén nhìn vào bên trong. Bụng già chua xót khôn nguôi. con nhớ gần một năm trước, mợ cả cũng được nâng niu, Chiều chuộng như thế, vậy mà bây giờ trong mắt họ, mỡ con chắn tồn tại nữa. Mỡ là cái bóng lẻ loi, cứ như vậy để họ lướt qua. Người nào thương thì họ ngoái đầu nhìn một cái, người nào ghét thì họ đạp lên. Phần mỡ bây giờ chỉ đáng như vậy thôi. Cái con đàn bà này, mày cứ phải hại nhà tao tuyệt tử tuyệt tôn mới vừa cái lòng mày đúng chứ. Một tràng chửi của bà hội đồng vang lên. Khiến tất cả mọi người trong nhà họ bùi giật mình, rồi trong lòng họ tự biết rằng, phen này mờ cá lại khó sống. Có mấy đứa đầy tớ nhiều chuyện, liền chạy lên nhà trên để xem. Khi mà họ vừa bước đến đó, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Mờ cá nằm đó, mãi tóc bù xù với chiếc áo bà ba sọc sệt, ngã quỵ dưới đất. Trên mặt mờ dàn dùa nước mắt Có mấy vết trầy xước rớm đầy máu Còn ông hội đồng và cậu hai cảo Đang cố ngăn cản bà hội đồng Tiếp tục hành hạ mợ Như bà như một con thú dữ Cứ lòng lộn lên đòi giết chết mợ cái thứ đàn bà lồng lan dạ sói Cút ra khỏi nhà tao Đến một lúc lâu sau Bà hội đồng đã không kìm được bản thân Bà hứt cậu hai cảo và ông ra Rồi với lấy cây kéo để gần đó Xong xuôi Bà lao tới chỗ mờ Mặc cho cậu hoàng hốt Muốn chạy tới ca ngăn Xoẹt Tiếng kéo sắc nhọn vang lên Khiến cho người khác sợ hãi Mái tóc đen tuyền của mờ cả Thứ đẹp đẹ nhất của người con gái Đã bị cắt đứt không thương tiếc Những sợi tóc mỏng manh Cứ rơi thành từng mảnh vùng dưới mặt đất như thứ khiến cho mọi người ám ảnh nhất Có lẽ là đôi mắt của mờ cả Trống rộng Bất thần Sợ hãi Tất cả điều đó xuất hiện trong đôi mắt ấy Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt mờ Ngay cả cậu khi nhìn thấy điều đó Cũng bàn hoàng mà né tránh đi Quỳ ở đây cho tao Coi như cho cái thứ đàn bà độc ác như mày một bài học Nói xong câu đó Bà hội đồng vứt cái kéo xuống trước mặt Rồi quay lương bỏ vào trong bù mờ hai Nhìn cây kéo còn dính đậy tóc Từng giọt nước mắt của mờ cứ vậy chảy ra Từ trước tới nay Thứ mà mờ trân trọng nhất là mái tóc này Nó là sự tự hào nhất của mỡ Vậy mà giờ lại bị cắt đi không thương tiếc Danh dự của mỡ Niềm tự hào của mỡ bị trà đạp Thì mỡ còn thiết tha gì với cuộc sống Rồi mỡ cả ngước đôi mắt ngập ngùa nước Nhìn cậu hai cảo Đây là người chồng của mỡ sao Người hứa che chở và bảo bọc mỡ cả đời này sao Vậy những lúc mỡ cần cậu nhất Thì cậu đang ở đâu Những giọt nước mắt của mỡ cứ thi nhau rời xuống Vỡ tan Rồi biến mất còn cậu hai cạo cứ đứng như trời rồng nhìn mỡ. Trong đầu cậu thôi thúc bản thân, mau chạy đến ôm lấy mỡ, nhưng chân cậu chẳng thể nhớt lên. Cậu cúi đầu nhìn những sợi tóc đen tuyền vương vải trên đất. Còn nhớ mấy năm trước, khi cậu còn chưa sang bên tay du học, cái lúc mà cậu hai cạo và mỡ hãy còn là những nam thanh nữ tố vừa đến cái tuổi cập kê. Nếu câu nổi tiếng là chàng công tử hào hoa nhất gì thì mợ lại nổi danh là hoa côi trong mắt bọn con trai mới lớn. Không như những vị tiểu thư khác, lúc nào cũng lụa là phấn son, vậy mà mợ vẫn đẹp lạ lùng. Mấy bà lão lớn tuổi trong làng hay nói chơi với mợ. Tuổi đó chết vì bay là do cái mái tóc này đó nghe. Mà tóc bờ đẹp thật, lúc nào cũng mượt như lụa, lại đen tuyền một màu ống ánh mở hay chạy chước cái mái tóc của mợ, bằng hương hoa bưởi, gội đầu cũng bằng trái bồ kết nấu ra, bởi thế, chỉ cần đi ngang qua mợ một lần, người ta sẽ bị hương thơm trên tóc mợ hút mất 3 phần hồn, 7 phần vía. Ngay cả cậu Hai cạo cũng thế. Lần đầu khi cậu gặp mợ là khi vô tình bắt gặp mợ đang gội đầu cạnh mé xong. Người con gái mơ mỡ như đóa hoa xuân trước mắt, khiến cậu không cầm lòng nổi, đánh bảo làm quen. Thật trung hợp làm sao? Mờ là người thông tạo chuyện học hành chữ nghĩa, nên cả hai càng thấy hợp nhau. Cứ như vậy nên duyên cho đến hôm nay. Vậy mà bây giờ, cậu và mờ vẫn là hai con người ấy. Cơ sao thấy khác quá. Mờ cả chẳng còn là đứa con gái e tẹn. Vừa biết yêu, hãy còn bẻn lẻn. Cậu hai cảo cũng chẳng còn là cậu công tử, chỉ biết bàn luận thơ phú. Lòng người thay đổi, bỗng dáng nhau ở trong lòng, Cũng thoáng chốc đôi tay. Cậu hai cạo quỳ xuống đất. Nhặt nhành những sợi tóc còn vương vải. Mờ cả đưa đôi mắt đã ráo hoảnh những giọt nước. Nhìn cậu. Mang theo trong lòng là cái căm ghét cậu. Căm ghét chính người chồng mà mờ yêu nhất. Nắm lấy vạt áo bà ba vân về. Mờ nở nụ cười buồn buồn mà nói bơn quơ. Nhặt làm chi hả cậu? Nhặt làm chi cái thứ? Chỉ cho em sự đau đớn tuổi hổ này đây. Từng chữ mở nói ra, giống như xoáy sâu vào tầng trong đáy lòng cậu. Nó cắt vào tim cậu một nhát, từ trong sầu hóm, đủ khiến nó sĩ máu từng chút một. Mở cả đang hỏi cậu, mà sao lại như đang hờn trách cậu? Có phải bây giờ bụng già mở ghét cậu lắm đúng không? Gã đàn ông vừa tệ bạc, lại vừa nhu nhược không ai bằng. Cứ tiếp tục nhặt thật nhanh, cậu hai cảo vờ như chẳng nghe câu hỏi của mở cả. Nhìn nó giống như đèo bám mà chạy quanh đầu cậu, khiến cậu không thôi nghĩ về nó. Những sợi tóc của mỡ bị cắt xuống, mang theo sự tự hào của mỡ, dục xuống nơi hố sâu. Nghĩ tới đó, lòng cậu lại ấy nấy, đau đớn khôn nguôi. Bày đâu? Dẫn mỡ cả về buồn đi. Cậu hai cảo khe khe, nói với mấy đứa đầy tớ, giống như sợ rằng nói lớn sẽ bị bà hội đồng nghe thấy. Có trời mới biết bà sẽ làm ra cái chuyện gì, đầy đọa mờ thêm lận nữa. Hai đứa đầy tớ, nghe cậu dặn thì vân dạ liên hồi, sau đó bước đến, nói nhỏ vào tay mờ cả. Nhưng mờ lại vợ như chẳng nghe thấy, cứ quỳ trên nền đất không đứng lên, bọn nó biết không lây chuyển được mờ, đành thôi. Dưới cái nắng gắt, người đàn bà ấy vẫn kiên cường không chịu đứng dậy. Mờ cả biết rằng đời này của mờ khó lòng thoát khỏi cái cây nghiệt của phần làm dâu, cũng hiểu trong lòng cầu hai cảo, đã chẳng còn riêng mình mờ. Từng giọt mồ hôi đắng chát, chảy dài trên khuôn mặt mờ, hòa lẫn với những giọt nước mắt đau đớn, rồi phần mờ sẽ đi về đâu? Hay như cánh bèo trôi trên sông, bị sóng vùi sóng dập? Mờ chẳng biết, cũng chẳng còn muốn biết. Nhà ông hội đồng buổi năm nay lại trở về cái nhộn nhịp, Rộng ràng tường thấy Mở hai sanh cho nhà họ Một đứa cháu trai khấu khỉnh Khiến lòng bà hội đồng vui mừng khôn siết Cũng bởi thế Mà mẹ quý nhờ con Mở hai lại được cả nhà yêu thương coi trọng hơn Nhưng niềm vui còn chưa hết Khi ông bà hội đồng nhận được Cái lời mời kết tồng già với ông quan Tĩnh Chả là tiểu thương Minh Lan Sau khi từ nhà họ về Lại đem lòng thương nhớ Người con trai là cậu hai cảo Thương nhiều nhớ nhiều Lại sinh thành bệnh tương tư Cô chặn thiết tà ăn uống Cả ngày chỉ ở trong buồn Ôm lòng nhớ nhung khôn nguôi Lo cho sức khỏe của con gái Ông Quang Tĩnh đánh bạo Gửi thư cho ông bà hội đồng Tự dưng với được cái mối tồng già hơi như thế Bảo sao nhà họ bùi bỏ qua cho được chứ Trên dưới cái làng tô kiệm này Mấy lão hương sát Vẫn mong thò được một chân vào nhà Các vị quan tỉnh Một là có thêm quyền thế Hay là nỡ mày nỡ mặt với đám quan trong làng Vậy nên vị quan tỉnh kia Vừa đánh tiếng Ông bà hội đồng bùi đã lập tức Mang trầu cao lên để dầm hỏi Đám rước dầu của mợ ba Linh đình còn hơn cả mợ cả Xe ngựa hơn 30 chiếc Dán hoa giấy đỏ rực Từ trên tỉnh về tới nhà họ bùi Đám đầy tới trong nhà Cũng được bà hội đồng Sắm cho vài sắp vải Để may bộ đồ bà ba mới nên đứa nào đứa nấy cùng xúm xính đồ mới trong lễ rước dâu. Còn cậu hai cảo, lúc trước ngồi trên xe kiệu cùng với tiểu thư Minh Lan, lúc này đã là mở ba, thì cậu vẫn mang một vẻ buồn rười rười. Mình có điều gì trong lòng hả mình? Mở ba khe khẽ hỏi cậu, như sợ làm cho cậu phật ý, đôi mắt của cậu nhìn mông lung ra ngoài đồng ruộng bát ngát, thở dài một tiếng. Tiếng huyền đáo của đám rước dâu rộn ràng khắp làng xóm, nhưng lòng cầu lại chẳng thế nào vui lên nổi. Trong đầu cầu là hình ảnh của mỡ cả, là hình ảnh mỡ bất lực, mực khóc nước nở, là đôi mắt ai oán nhịn cậu là mái tóc dài đẹp đẽ bị cắt đi. Tất cả đều khiến cho lòng cầu nhói đau. Đêm trước cái ngày cầu hai cạo linh tính cùng với ông bà để dầm hỏi mỡ ba, thì cầu có vào gặp mỡ cả. Dù cho mỡ có xa cờ thất thế, nhưng trong lòng cậu mỡ vẫn là người vợ đầu tiên mà cậu lấy về một cách danh chính ngôn thuận. Cậu còn nhớ cái cánh tượng mà cậu bước vào phòng đêm hôm đó. Mỡ cả thấp một cái đèn dầu, ngồi lặng mình trước gương, trồng bóng tối heo hút. Chẳng biết có phải do trong lòng cậu và mờ đã có bức tường ngăn cách nên cậu cảm thấy xung quanh chỉ có sự lạnh lẽo. Lương mỡ xoay về phía đối diện với cậu mang theo sự đơn côi đến bất tận bàn tay xinh đẹp của mỡ cả cầm lấy chiếc lược bằng ngọc sau đó từ từ chạy mãi tóc thường ngày dài tới ngang lưng nay chỉ còn ngắn cũng cẩn lĩa chỉa như rễ cây khô mỡ đưa tay trái hoài chảy mãi càng chảy nước mắt càng rơi đã bao đêm rồi mỡ ngồi trước gương nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình rồi bật khóc đôi mắt mờ chẳng bao giờ ngưng đỏ khoe Giọng của mợ cũng chẳng lúc nào thôi nghẹn ngào Tiếng khóc của mợ Như gào thét Lại như nỉ non Mang theo nỗi lòng bi thương của một người vợ Bị ruộng bỏ Đứng nhìn thấy mợ cả như thế Lòng cầu hai cạo chua xót lắm Mợ so với ngày mới về làm dâu Đã tan tạ tà, hốc hát Cầu muốn chạy tới ôm lấy mợ Nhưng rồi lại thôi Tự dương cầu sợ Sợ rằng mợ sẽ đẩy cầu ra Cư tuyệt cầu lần nữa Nên cậu chỉ dám đứng nhìn mờ như thế, chẳng dám vỗ chành, an ngủi, bởi cầu biết lòng của mợ bây giờ đã khô héo. Mình ơi, mình đang nghĩ cái gì mà sao em gọi mình không trả lời? Giọng nói ngọt ngào của mợ ba đã kéo cầu trở về với hiện tại. Xe ngựa đã đi đến nhà ông hồi đồng bùi, chỉ còn chờ họ bước xuống. Bên trong sân, đám đầy tớ bày ra nào là gà, nào là vịt. Nào là sơn hào hải vị rợp kín cả. cầu hai cáo thở dài một tiếng, rồi bước xuống xe ngựa, vừa đáp lại mờ ba. Tôi nhớ ba cái chuyện làm ăn, tôi mình xuống đi, làm nhanh lệ cho xong cái lễ. Nói rồi cầu bước vào trong nhà trước, chắn thèm đợi mờ ba. Đám người rước dâu lại được một phen chỉ trỏ mờ, bàn tán xôn xao. Mình làng đứng chết trân một lúc, nhìn theo bóng cầu rồi mới dám bước đi theo. Bà xem, bà xem, đời nào lại có cái kiểu đang cưới nhau mà kẻ trước người sau như thế? Cưới để hai nhà có lợi thôi chứ yêu thương gì đâu, mấy cái ngữ này tôi còn lạ gì. Cũng đúng thôi, cái nhà họ bùi này giàu nước vách, bây giờ còn kết thông gia với quan tỉnh, khác nào hổ mọc thêm cánh. Nhìn cô tiểu thơ Mình làng, vừa xinh đẹp, lại sinh ra trong một gia đình gia giáo, Mà lại đi thích thăm cái cậu hai kia Mấy cái lời bàn tán sau lường mở ba ngày một nhiều Khiến mở chỉ biết cúi đầu đi Mở tự hỏi xem Rằng cậu đang có chuyện gì Lại không chú ý phép tắt, lễ nghi Khiến cho người ta chê bai như thế Mấy người này cứ vậy mà nói đủ đường Khiến mở dặn lắm Đúng là cái lưỡi không xương Thiệt nhiều đường lắc léo Khiến mở khâm phục thật sự Nhưng đàn là phần dâu con Nên mở cũng chẳng thèm so đo với nhà họ Cứ như vậy theo cậu đi tiếp Đám cưới của cậu hai cảo Và mở 3 Đại cho hơn bốn chục bạn Linh đình không kỳ xiết Từ các hương chức tay to mặt lớn trong lạng Đến các vị quan lớn trên tỉnh Đều đến dự lễ chúc mừng cho đôi vợ chồng son Ông bà hội đồng bùi được một phen nở mày nở mặt Nên càng trân quý mở ba hơn Giữa cái lúc tiệc tùng nhồn nhịp ấy Chỉ có mờ ba trong lúc tiếp khách Vẫn nhận ra cậu hai cảo Màng khuôn mặt rất ủ dột Buồn bã Mờ hiểu trong lòng cậu có tâm sự gì đó Nhưng lại chẳng tìm được Để nói ra Rồi mờ nhìn xung quanh Mờ chờ phát hiện hôm nay trong nhà thiếu một người Ngày trước mờ còn là vị khách của họ Người đàn bà ấy Luôn kề cạnh bên cậu Chăm lo cho cậu từng miễn ăn giấc ngủ Vậy mà hôm nay, trong lúc cậu đi cưới thêm vợ mới, lại chẳng thấy người đàn bà ấy đâu. Phải chăng là lý do để cậu phiền não? Từ trong nhà, mợ hai hồng lúc đầy váy áo súng dính Trên tay, ẩm tăng cu bân, vừa đầy tháng ra ngoài chào quan khách. Kế cũng lạ, mợ vừa mới sinh con không bao lâu, mà nhìn mợ vẫn như con gái đôi mươi. Đám hương chức nhìn thấy mợ cứ chảy nước miếng dài xuống tận đất, chùi mép không kịp. Bà hội đồng Tây Châu đích tồn Thì vui quá mà hét lớn Hai tay bà bồng tàng nhỏ Đi hết bàn này tới bàn khác mà que Nhất là đem cho mấy bà vợ của ông Hường trước xem Hồi trước bọn họ hay xì sầm sâu lưng Nói con trai bà Là cậu hai cáo khó có con Đấy, bây giờ có ngay thằng cu bơn cho họ sáng mắt Sao hôm nay không thấy tặng cha lý hình mấy ông? Cuộc vui đang lên Mở hai đang đi chào hỏi mấy bà lớn Thì nghe bàn ruột của mấy ông xì dầm bàn tán Nghe qua cái tình Lý Hình Mở mới chợt nhớ ra ai đó Mở cả bây giờ thất tế Chẳng khác gì cả ăn bám trong nhà Làm sao ông ta dám bước vào Cái nhà này lần nữa cơ chứ Mở lại nhớ tới lúc gặp ông ta Chẳng hiểu vì sao Ông ta lại biết tên má ruột của Mợ Hay chăng là ông ta quen biết bà ấy Nhưng càng nghĩ mở lại càng không hiểu nổi Mẹ đét ơi Mấy ông không nghe nói chị sao? Nghe cái gì cơ? Hổn rầy ở bên làng bên, rần rần ra cả đó. Lý hình theo lệnh quan tây đi đốc sưu, thế nào lại không đủ, nên bị giam vào nhà lao rồi. Cuộc trò chuyện của mấy tay hương chức, càng lúc càng rôm rã. Dù mờ hai đứng cách, hai cái bàn cũng có thể nghe thấy. Lòng mờ từ dưng khừng lại, lỗ tay căng cứng để nghe cho rõ câu chuyện. Lão hùng vốn là một tay có quyền hạng to, trong vùng lúc này mới vén tà áo dài lên, đem một chân co lên, còn một chân nằm ngang xuống trên ghế mà kệ tiếp. Cái tài lý hình ấy, ngu hết sức mấy ông mà. Sưu của nhà nước, vậy mà lũ chân đen xin xất nó cũng cho. Quan Tây Bắc nó đóng bù vào, mà nó thì làm gì có tiền. Ờ, chẳng phải nhà nó giàu có lắm hay sao? Toàn nhờ nhà vợ có chút quyền. Chứ hồi đó nó đến cái xứ này Chỉ là một thằng gõ đầu trẻ ranh tôi Vừa nghe mà lỗ tai mở hai trở nên lùng bụng Hóa ra nhà Lý Hình Cũng chẳng phải hàng giàu có gì cả hàng chi con gái họ là mỡ cả Bị ba hội đồng chèn ép Mà họ cũng chẳng dám ho hẹt Có mấy người không tin Chuyện Lão Hùng kể Thì Lão lại khẳng định chắc nịch một lần nữa Còn nói Ngày xưa chính Lão là người Đã dẫn con đến cho lý hình dạy chữ Vậy thì không sai đi đâu được cả Lòng mở hai tự dưng cuồn cuộn Một nỗi nhớ miên man Khi mà mở còn ở cạnh má ruột Lúc mở ra đời Bà ấy bị làng trên sống dưới Chê cười dẻ biểu Cũng bởi vì bà đã mang một đứa con hoang Vô thừa nhận Không biết mặt mũi cha mình là ai Ngay cả ông bà ngoại cũng từ chối Nhận đứa cháu gái ô nhục này Nghe đầu má vợ với ông đồ trẻ họ lý, hẹn hò được hơn 2 năm thì ông ta đi lập nghiệp, hẹn khi công thành danh tòa sẽ việc cưới bà. Lòng người bạc bẻo, bà mang trong mình giọt máu của ông, đang lớn giận mà chờ đợi đến mỏi mọn. Năm tháng qua đi, đến tận lúc mờ hai đã hơn 5 tuổi, người đàn ông ấy vẫn bạc vua âm tín, không chịu nổi cảnh đơn côi, gối chiếc. Má mờ đi thêm bước nữa với một người hàng thịt quá vợ. Nói là đi thêm bước nữa cho nó sang Chứ thực ra là đi theo lão ta về nhà Để có chỗ chui ra chui vào Từ một tiểu thơ cành vàng lá ngọc Lại trở thành một mùa hàng thịt dơ giấy bẩn thiểu Ngày ngày sống trong cảnh nghèo đói Khiến má mợ càng lúc càng ghét mợ hơn Bởi nhìn thấy mợ Bà như thấy lại người đàn ông phụ bạc ruồng rẫy năm đó Đã bỏ bà mạ đi Hai bà cả trời khổ sở Thêm nữa Lão cha dưỡng cứ mặt nặng mày nhẹ, tối say chiều xỉn, nhà thì nhiết móc, nặng thì lại lôi hai má con ra đánh. Đùa cái thứ đàn bà chắc nết, sao mày không nhảy xuống sông mà chết đi còn về đây ăn bám tao? Cái giống con hoang không cha? Mỗi ngày sống trong cái địa ngục đó, mợ đều nhỏ rõ từng lời miệt thì cay độc, từng rần đánh đâu đến tận xương tủy, cả người của mợ chưa lúc nào lành lặng. Không bầm tím chỗ này thì cũng bầm tím chỗ kia Đau đớn, tuổi nhục Không từ nào có thể diễn tả được Cảm giác của mợ Trong suốt hơn 2 năm trùng sống Đời mợ càng chìm trong bể khổ Khi má mợ có bầu Rồi sanh ra thằng cu em Sự lành nhà của bà với mợ Càng lúc càng nhiều Còn với sự đầy đọa của lão cha dượng Đã khiến cho mợ tuyệt vọng không thôi Và rồi trong một lần Đứa em trai của mợ bị bệnh Vì để có tiền cho nó Mà người đàn bà mà mợ gọi là má ấy đã không do dự bán mợ cho gánh hát để đổi lấy vài ba đồng bạc lẻ. Cái thứ còn hoa như vậy, nuôi lớn chi phí của, đừng có gọi tao là má. Mợ nhớ rất rõ, bóng dáng, lạnh lùng của bà ấy khi đã đáy mợ cho ông chủ gánh hát. Không một lần ngoái đầu, giống như vứt được một món nợ nặng gánh, tất cả đều in đầm trong lòng mợ giống như một vết dằm sâu nhói lên mỗi lần nhớ tới. Mỡ hai! Mỡ hai! Tiếng của thằng Củi gọi mờ kéo Mỡ hai về với hiện tại. Xung quanh Mỡ vẫn là đám cưới của cậu hai cảo và Mỡ ba đang nhộn nhịp biết bao nhiêu. từ Dương Mỡ cười đầy chua xót Còn nhớ ngày Mỡ về làm dâu cái nhà này còn không được một cốc của hôm nay mà nghĩ cũng đúng thôi. Khi người ta là tiểu thơ danh giá, còn mợ chỉ là kẻ được mua từ gánh hát rong. Bảm cậu bân vào trong buồn rồi gọi mợ vào trong cậu đấy. Căn củi sỉ xả vào tay mợ, rồi nó xin lui vào trong. Từ cái lúc mợ ai có thai đến bây giờ, nó hạn chế lại gần mợ hết mức, để không gây điều tiếng không đáng có. Hừng hết thảy nó biết rõ bân là con ai. Mợ ai nghe nó nói, đành ngật đầu chào quan khách, Tôi đi vào bên trong. Vừa vào đến buồn, đã thấy bà hội đồng đang bồng đứa nhỏ trên tay mà dỗ. "Ôi cái thằng cu, cái mặt giống ba mày quá đi mất." Nhìn thấy M2 bước vào, bà hội đồng liếc xéo một cái, tay vẫn dỗ dành đứa cháu đích tôn. Dù cho M2 sinh ra cho bà đứa cháu này, nhưng bà vẫn xem m như một món hàng, không hơn không kém, được mua về bằng vài đồng bạc. Nhìn thái nhăn mặt của bà, Mợ cũng không lấy làm lạ bởi mợ hiểu rõ Bà chỉ xem trọng đứa nhỏ kia Còn mợ thì nhờ nó Mới được ở lại trong cái nhà này Mợ hai bước vào trong buồn Rồi đứng khép nếp lại một góc tường Bên ngoài vẫn huyên áo Tiếng chúc tụng không ngớt Lúc này bà hội đồng vừa nhìn thấy Đứa nhỏ đang ngủ trên tay vừa nói là thân đàn bà thì phải ở trong buồn Chăm lo cho con cái Ai cho cô cái phép tắt Chưa hỏi ý kiến của ai đã tự tung tự tác bỏ ra ngoài Giọng đói của bà hội đồng tuy nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên lại không mang chút ý tốt đẹp nào cả. Họa chăng là bà sợ khách cửa nghe thấy, lại cười chê nhà bà nên mới hạ tông dòng như vậy. Mở hai cuối đầu, tay mần mề lấy tà áo, hai mắt sơm sớm nước, còn dòng thì nghẹn ngào đáp. Thưa má, con nào có ý vượt quyền má, chẳng qua em ba mới về làm dâu nên con cũng muốn ra mừng cho em ấy. Với lại tiền thể mang tặng cô bân ra cho má dẫn đi mừng khách, coi như là giới thiệu cho khách khứa. Tôi cần cô làm hay sao? Cháu tôi! Tôi tự vào bồng ra, cớ chi cô lại tự ý như vậy? Hay cô nghĩ cô là má nó nên cô muốn làm gì thì làm? Bà hội đồng trừng mắt, đưa tay chỉ vào mặt mờ mà chửi. Cả người mờ hai run lẫy bậy cả lên, trong lòng út hận tột độ. Từ cái lúc mờ về làm dâu của cái nhà này đến bây giờ Ngay cả mờ sinh cho họ một đứa cháu đích tuôn Họ cũng không lúc nào xem mờ như con dâu Với họ, mờ chỉ là một thứ họ mua về từ bên ngoài Nói đúng hơn là một con heo nái để sanh đẻ cho họ Còn lại thì mờ chẳng là cái gì cả Đứa nhỏ tên bừng người tới hơi má nó Bắt đầu oa khóc đòi bố Nghe thấy tiếng khóc của con Mợ hai liền quên hết tất cả, mời xin bà cho mợ, bồng thằng cu bân, như bà kỳ kèo không cho. Thằng nhỏ khóc càng ngày càng lớn, ngớt lên ngớt xuống, khiến lòng mợ như có lửa đốt. Lúc này thằng củi vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, nó toàn song vào, định giật thằng nhỏ ra nhưng lại thôi. Lỡ đâu nó làm bậy, bà sinh nghi thì hại mợ hai chịu khổ ấy Chấp hai tay lên cao, mợ hai cố gắng cầu xin bà hội đồng. Má ơi, con làm sai thì con nhận, nhưng xin má, để cho thằng cô bân nó bú, chứ nhìn nó khóc như thế con nóng ruột lắm. Tiếng khóc của con trẻ như xé đứt từng đoạn ruột của người làm mẹ, khiến mờ hai sắp phát điên lên. Bà hội đồng cứ vỗ dành, cô bân lại càng khóc lớn. Đến lúc này mờ không chịu nổi nữa, đánh bạo chạy đến, giật nó từ tay bà. Lần đầu tiên thấy đứa con dâu mà mình mua về, dám hỗn hào như thế. Bà hội đồng điên tiếc lên, bà chỉ vào mặt mờ mà đay nghiến. Cây giống đĩ bơm, hôm nay mày dám bật lại tao cơ à? Trụi bào qua lấy cây đèn dầu đặt lên bàn, không để ý tới thằng cu bân, còn đang khóc ré trong lòng mờ hai mà phan tới. Trong cường nguy cốn, mờ chỉ biết xoay tấm lưng nhỏ bé để đỡ. Cây đèn dầu va mạnh lên người mờ, khiến mờ kêu lớn một tiếng, vừa hay lúc đó cậu hai cạo bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này cậu sứng sờ tột độ Bà hội đồng vẫn mang cái vẻ tức tối Trên khuôn mặt già cổi Nhìn thấy cậu Bà lại lập tức lật ngược lại nét mặt Tay bà ôm ngược hai mắt rưng rưng Nhìn về phía mờ hai mà kêu lớn Không biết kiếp trước cái nhà này Đã tạo ra cái nghiệp chướng gì Mà gặp phải cái thứ con dâu như thế này Trời cao ngó xuống mà coi Tiếng bà hội đồng than oán Khiến tất cả mọi người bên ngoài Đều nghe thấy Lúc này ông hội đồng và mờ ba cùng bước vào. Nhìn thấy như vậy chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn. Khách cửa từ bên ngoài ùa vào, xôn xao bàn tán không ngớt. Có người chỉ trỏ về phía mờ hai, sau đó buông những lời chụi bới cay độc. Trần đời này có đứa con dâu nào dám làm phản lại mẹ chồng, bởi lời mẹ chồng giống như lệnh vậy. Bắt con dâu đi hướng đông thì cấm được đi hướng tây, bắt ngồi thì không được phép đứng. Lệ thói bao đời nay đã như thế Nào có đứa con dâu nào Dám đứng lên cãi lại Vậy mà mở hai Cái đứa con dâu được bà hội đồng mua Chỉ bằng vài đồng bạc ấy Lại làm trái với cái luân thường đạo lý Mà ai cũng cho là đúng Người đàn bà gầy gò Ôm lấy cô bân thật chặt Hứng lấy những lời mắng nhất Cây độc từ người đời Cỡ chi họ chưa hiểu rõ Căng do đã vội suy xét Mở cũng là con người Là một người mẹ đang cố gắng bảo vệ cho con Từ nhỏ tới lớn Đã có mấy ai coi mợ như một con người đúng nghĩa Hòa chăng Họ xem mợ như một món hàng Thứ có thể được mua bằng vài đồng bạc rẻ rúng Vậy nên họ mặc sức giày vò Khinh khi mợ như một con chó nuôi trong nhà thật nhục nhã Đầu đớn tay cho tấm thân này của mợ kia mà Cây thứ đàn bạc cây độc Mày muốn hại chết tao đúng không? Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng mày đúng không? Bà hội đồng lại gạo rú lên khóc tới ngất lên ngất xuống Cậu hai cảo lúc này mới đến đỡ lấy bà lo sợ bà làm hại chi đó đến sức khỏe Mở ba chỉ đứng nếp vào một góc Nhìn mọi cơ sự diễn ra trước mắt Dù rằng ngày trước mở từng thấy bà hội đồng la lối mắng chửi con dâu trong nhà Nhưng đến hôm nay Khi bản thân đã đứng ở vị trí con dâu của người đàn bà ấy Mỡ mới sờ thật sự khác máu, tanh lòng Mới vừa rồi bà ấy còn tỏ vẻ yêu thương mỡ Nhưng ai dám chắc sau này vẫn thế Mỡ ba đâu phải là một kẻ ngu Mà không nhìn ra bà cho con trai bà cưới mỡ Vì quyền thế Nhưng vì mỡ thương cậu Nên mỡ chấp nhận tất cả những điều ấy Cậu hai cảo cùng với ông hội đồng Sau khi vỗ bà tôi không giận nữa Cũng dại tán đám khách cứa đàn chỉ trọ Lúc này mờ 3 mới phát hiện Lưng của M2 đã ướt Một mạng máu đỏ thẩm Cả người mờ ấy đã quỳ xuống Nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng Một đợt chua sót dần lên Nơi sống mũi mờ 3 Khiến trong lòng mờ thương cảm người đàn bà ấy Vốn dị cứ tưởng Sau khi đưa bà hồi đồng Và đám khách cứa ồn ảo đó ra ngoài Cậu hai cạo sẽ bước vào an ngũi mờ hai Nhưng không Cậu đã tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại Giống như người đàn bà kia Chẳng phải là vợ của cậu Cơn đau từ phía lưng Khiến mở hai sắp ngã quỵ xuống Nhưng nhìn đứa con trai đang khóc lên Mở lại gắn cường đứng chạy Đi về phía giường Mặc cho cơn đau đang giày vò thề xác Mở cắn chặt môi Vẽ ngáo lên để cho cô băng bố Đứa trẻ đang khóc nghẹn Vì đói lại phải được nguồn sữa Cố gắng mút lấy mút để Nhìn thấy cô bân, lòng mợ hai như được an ủi phần nào. Chuyện bị bà hội đồng đánh chửi khinh khi đã quá dịu tới mức khiến mợ xem như một thói quen. Thậm chí, ngay cả khi mợ đã sanh cho nhà họ một đứa cháu đích tôn, thì trong mắt họ, mợ chẳng là gì ngoài một món hàng đã hết giá trị lợi dụng. Chị hai ơi, chị không sao chứ? Nghe thấy giọng nói dịu dàng của mợ ba Minh Lan. như người đàn bà ấy, lại chẳng buồn ngẩn đầu lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của mợ hai, thoang thoảng một nụ cười buồn bã. Đôi mắt nhìn đứa con của mình không rời khỏi. Nếu là ngày trước, mợ có thể nhẫn nhìn, bị bà hội đồng chèn ép. Nhưng bây giờ mợ đã khác, bởi mợ còn phải lo cho cô Bơn. Mợ không được để nó cũng bị khinh khi, rẽ mặt giống như mợ. Điều mợ lo nhất, lỡ sau này cậu có con với mợ cả hay mợ ba thì sao? Họ đều là nhà có quyền thế Còn mợ lại chẳng bằng ai cả chi bằng... Nhìn mợ hai cứ suy nghĩ Mà thẫn thờ cả ra Nên mợ ba đành đi ra ngoài Để cùng cầu hai cảo tiếp khách khứa Bên ngoài đó vẫn còn nhộn nhịp Và huyên náo Bởi vì các ông lớn cứ chén chú chén anh không ngớt Chẳng ai còn nhớ tới chuyện vừa xảy ra Giống như chuyện đó là một điều nhỏ nhặt Chẳng đáng để bận tâm tới Nói cũng phải Bởi người đàn bà trong gia đình Có là cái gì đâu Càng nghĩ trong lòng mờ ba càng chua xót Không ngớt được Ngày còn nhỏ Mờ thường nghe má kể về vận đàn bà Lắm nội trân chuyên Nhưng chưa lúc nào mờ cảm thấy rõ như lúc này Đàn bà hai chữ gian trân Hỏi sao em lại tuân theo lời người Miệng cười mà lệ cứ rơi Đáp rằng Nào muốn bởi em đàn bà Bởi vì họ là đàn bà, nên cả đời chỉ được đứng ở phía sau nhà, ăn cơm mầm dưới. Vì họ là đàn bà, nên cả đời phải cam chịu cảnh bị ức hiếp. Bởi vì họ là đàn bà, nên mặc cho họ xuất thân cao sang đến mấy, vẫn là kẻ hầu hạ cho đám đàn ông. Bởi vì họ là đàn bà, nên mọi lời nói của họ đều là vô nghĩa. Thường thầy cho cái phận đàn bà bị đọa đầy chứ tròn roi của hủ tục và sự đọa đầy của những lề lối cay độc thương làm sao, đau đớn làm sao cho hết khi đợi họ đã sai khi sinh ra ngay từ đầu trải qua hết một ngày đầy cơ cực cuối cùng thì đám cưới của cậu hai cạo đã xong nhưng người trong nhà chẳng ai còn đủ sức để vui mừng nữa mở ba được đưa vào buồn trước còn cậu ở lại nói chuyện với ông bà hội đồng chẳng biết họ nói gì với nhau chỉ biết rằng cãi to ghê lắm từ trong buồn vẫn nghe thấy tiếng của họ Đêm dài đằng đẳng, mở ba sau khi tắm sửa xong xuôi đã thay một bộ đồ khác, rồi lặng lặng ra gần phía cửa sổ. Xung quanh nơi đây, chìm trong một màu đen u tối, hình như chỉ có mình phòng mờ đang đốt đèn. Vừa lúc chiều cậu hai cạo nói, đêm nay cậu mệt, nên muốn đến nói chuyện với ông bà xong sẽ đến phòng làm việc riêng. Mở vốn là người không muốn bắt ép ai, nên mở cũng gợt đầu vân dạ. Thắp đời chỉ còn trâm rang tiếng côn trùng kêu Khiến lòng người trở nên thật bình yên Dường như cuộc nói chuyện của nhà họ bùi Đã xong rồi không còn nghe thấy tiếng ồ mạo nữa Mở ba thở dài một hơi Cầm chiếc lược bằng ngọc Trải lại mái tóc đen tuyền của mình Vừa trải Mở vừa ngâm nga câu hát buồn bã Tên khúc hát là gì Mở cũng chẳng biết Nhưng nó lại hợp với hoàn cảnh lúc này của mở quá Em thương anh Nên đành phải chịu Mặt lắm kẻ dè biểu và khinh khi Phần làm lẽ nào dám cãi Bởi sợ miệng đời Tai họa người ơi Một cơn gió nhẹ Thổi qua Dự đàn an ủi cho lòng mỡ ba Đôi mắt mỡ ngước lên nhìn bầu trời Đang bị phụ kiến bởi một màu đen Không có trăng Cũng chẳng có một ngôi sao Phải chăng đó là điềm báo cho tương lai của mỡ Mãi mãi chìm trong u tối giống như những người đàn bà từ trước tới nay. Và rồi ánh mắt của mở ba lại hướng về phía cửa của một căn buồn được đóng kín. Nơi đó từng là nơi cầu hai cạo yêu thương, săn sóc mở cả. Vậy mà giờ đây nó không được phép mở cửa ra, càng ngày càng được khép kín. Người ăn kẻ ở thì cũng chỉ có mình con đầu hay ra ngoài để lấy đồ ăn ba bữa, còn lại đều né như né tạ. Mở còn nghe nói, Mỗi tháng lại có một tài pháp đến để làm phép bảo là trấn nghiễm lại, để cái mệnh của mợ cả không hài chết nhà họ bùi. Con người sống chết đều có số, cơ chỉ lại vì những lời điều đạt của một kẻ không rõ lai lịch mà đầy đọa mợ cả cơ chứ. Rồi mợ lại sự nhớ, ở giữa cái xã hội này, làm gì có ai cảm thương cho số phận của những người đàn bà. Mợ cả, mợ hay và cả bản thân mợ cũng chỉ có thể nhận lấy đau đớn. Và tuổi nhục hay sao Trên bầu trời đen kia Bất chợt mờ ba bắt gặp Một ngôi sao đang tỏa sáng Giữa cái mệt mù không lối thoát Ngôi sao ấy Đang cố gắng chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng le lói, yếu ớt Mờ ba cười Một nụ cười buồn bã với nó Và cũng như với chính bản thân mờ Ấu ơ ví dầu Cậu ván đống đinh cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi Khó đi Mẹ vắt con đi Lại là một âm thanh nửa vang lên Là tiếng ru con của M hai Quả không hộ danh Từ ngợ gánh hát Giọng M hai vừa mang sự trong trẻo Vừa mang sự u ức Chất chứa trong lòng Từng chút, từng chút một Khiến cho người nghe như ngập chìm Trong nỗi lòng đầy buồn bã của người hát Mờ ba mình làng về nhà đã hơn nửa năm Trong nhà cũng đã dần đi vào đề nếp Mấy công việc coi sóc nhà cửa, chẳng mấy chốc, đã được bà giao cho mợ thay mợ hai. Cái lý do bà đưa ra nghe thì rất thấu tình đạt lý, nhưng ai nghe xong cũng hiểu cái ý thâm sâu trong đó. Bà bảo mợ hai vừa mới sanh thằng cu bơn, cần ngồi nghỉ ngơi bồi bổ, còn không quên bồi thêm rằng mợ từ nhỏ tới giờ chỉ ở trong gánh hát, nên chắc gì đã biết chuyện trong ngoài mà đòi quản lý. Đám đầy tớ được ven cười chê hạ hê. Bởi chúng biết bà đang nỉa mai mờ hay ngu đần Điểm yếu duy nhất của mợ ấy Chính là chuyện xuất thân nghèo hẹn Nhìn cả ba người vợ của cậu Thì mợ ấy thua xa mợ cả và mợ ba Người thì là con của một ông lý làng bên Người thì con của quan tỉnh Nói dở bà không sanh được tặng cô bân cho nhà họ Thì chắc cũng bị đuổi đi từ lâu rồi Cứ vậy bà hội đầu mùi Cứ tìm hết chuyện này tới chuyện kia để hạch sách Gây khó dễ cho mợ hay Khi thì che sữa mợ không đủ Khiến cho cháu bà phải ốm Khi thì lại nhiết móc Bảo mợ là cái thứ không cha không mẹ Đầu đường xó chợ Nhưng hết lần này tới lần khác Mợ chỉ biết cúi đầu câm nến Chịu đừng tất cả Bởi vì mợ biết Ông bà ta dậy cấm có sai Một điều nhìn chính điều lành Còn về phần mợ cả Bị giam non cũng đã hơn nửa năm trong buồn Nên đầy tớ trong nhà cũng quên mất sự tồn tại của mợ. Hàng ngày chỉ có con đầu ngày ba bữa lấy cơm vào cho mợ. Mà kẻ xa cơ như mợ, ai thèm nhìn thấy. Nói chị giữ vẻ cung kính. Bữa cơm của mợ hiếm lắm mới có một miếng thịt. Ngay cả cơm cũng bị dè dạng bớt. Có lần con đầu ức quá, đứng lại đôi co với mấy đứa dư bếp. Tụi bay đừng có quá đáng. Dù gì mợ cũng là chủ, mà bay cho mợ ăn như vậy sao? Chị đậu, tôi cũng đâu có muốn đâu. Tiền đi chợ bà đã bảo là phải chi tiêu cho hợp lý. Tôi còn phải nhịn đói đây. Có ăn là may lắm rồi, đòi hỏi nhiều làm gì chứ. Nghe tới mấy lời đó, trong lòng con đậu tức không tả nổi. Nó không thể làm được gì ngoài cắn răng, đem phần cơm đó lên cho mợ Lần nào ăn, nó cũng nhìn rõ, đôi mắt của mỡ hiện lên sự chua xót không kề xiết. Mỡ vẫn dùng đũa, Điều từng biến cơm lên miệng, nhưng đó lại là miếng cơm đầy nước mắt và cay đắng. May sao mở ba lên quản lý chuyện trong nhà, nên hai chủ tớ của họ mới dễ dàng sống. Mở cả sau cái lần bị bà hội đồng lăn nhục ấy, đã không nói với ai một câu nào nữa. Ngay cả con đầu với cậu hai cảo, mở cũng chẳng thèm mở miệng ra. Cái ngày cậu với mở ba lấy nhau, mở cả đứng ở phía bầu cửa trong vệ nơi xa xăm. Mẹ buồn trầu nói, "Ngày đó, mình cũng đón em vị rình rang như thế. Nói rồi những giọt nước mắt cứ như vậy rơi trên đôi gò má gầy gò, chính tay mẹ đã rước mợ hai về cho cậu. Để mợ sanh cho cậu một đứa con nối dõi. Năm qua lại, con của mẹ mất đi, rồi con trai của mợ hai sanh ra. Tất cả mọi thứ của mẹ đều biến mất, không còn một ai muốn ở bên cạnh mẹ." Ngay cả cậu, người chồng đầu ấp tay cối với mợ Người từng hứa sẽ thủy chung một đời với mợ Cũng đã không thèm nhìn tới mợ nữa Và rồi bây giờ khi cậu đại chán chê mợ hai Cậu lại có thêm mợ ba Người con gái ấy Làm khách của nhà hò bùi Đời có ai biết được chữ ngờ Hay trách lòng người quá dễ đổi tay Mới ngày nào cậu còn nói câu yêu thương Cậu xin mợ tha thứ lỗi lầm Mà cậu phạm phải Vậy mà Cũng là người đàn ông ấy Bây giờ quay lương đi cưới người đàn bà khác, không để ý mỡ có bao nhiêu chua xót Thôi thì đành bẻ bàn tay bởi phần chồng chung mấy ai thương xót Buồn đông ấm, buồn tay lạnh, thấp ngọn đèn dầu, canh bóng người thương. Không đành lòng nhìn mỡ cả từ đầy đọa bản thân như thế. Con dầu lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nó nào có biết người mỡ cần lúc này thì trong lòng chẳng biết rõ. Có còn nghĩ đến mỡ hay không? Mỡ ơi! Mỡ ăn miếng cơm đi mợ Đã hai ngày rồi Mỡ không ăn gì cả Hôm nay mỡ lại không muốn ăn Con đậu bới một chén cơm đầy Bỏ một ít cá co Rồi đem đến cho mỡ cả Nhưng người đàn bà ấy chẳng buồn nhìn tới Lắng lặng co người Ôm lấy đầu cối Mà gục đầu xuống Bên ngoài mặt trời đã lên đầu ngọn tre Mà chiếu đến nơi mỡ ngồi xuống Phải chăng lòng mờ đang ngùi lạnh, nên muốn dùng cái nóng của nắng để sửa ấm. Mờ cả đâu có biết, lúc này ở bên ngoài có cậu hai cảo đang đứng lặng nhìn chiếc cửa buồn đóng chặt. Nơi đây từng là nơi mà cậu thích đến nhất, nhưng bây giờ lại chốt đóng then cại. Xung quanh bị dán bởi những lá bùa trồng chéo lên nhau, khiến người đứng ngoài cũng bớt giác sợ hãi. Bàn tay của cậu hai cảo vương lên đừng mở cánh cửa ấy ra. Nhưng nhìn khoảng giữa lại ngưng Cứ như vậy Cậu đứng nhìn cánh cửa khép chặt ấy Trong lòng có bao nhiêu đau đớn Cái ngày ấy Cái ngày mà cậu chết lặng khi nhìn thấy mợ Bị bạc cắt đi mái tóc Mà mợ tự hào nhất Nhìn những giọt nước mắt của mợ Cậu xót xa quá Nhưng cậu là con Vào lúc đó hoảng quá Cậu đâu có dám cãi lại lời bạ Càng cái thì mợ cả càng phải chịu đau đớn hơn nữa mà thôi nên cậu đành phải cơm nín nhìn người vợ mà mình yêu thương chịu đầy đọa. Đã hơn mấy tháng, nhưng cậu hai cảo vẫn chưa dám nhìn mặt mờ cả. Cậu tìm đủ cách để tránh né, mặc cho sự thương nhớ mờ dày vọ cậu khôn nguôi. Mỗi ngày trôi qua, nằm bên cạnh người vợ mới, trong lòng cậu chẳng thể yên. Cậu cứ nhớ tới mờ cả, đang chịu cảnh bị ghẻ lạnh mà bụng già sôi lên từng cơn. Nhưng cậu lại không đi thăm mợ vì cậu sợ lắm. Sợ khi nhìn thấy mờ chịu đòa đầy, lòng cậu sẽ tan nát. Sợ nhìn thấy ánh mắt, oán trách mà mờ nhìn cậu. Cứ như vậy hai người chẳng biết từ bao giờ, đã đẩy ra xa tới mức không thể nào cứu vãn nổi. Ở phía xa xa, mờ ba Minh Lan lại đứng nhìn vọng về phía cậu Hai Cảo. Đã hơn nửa năm nay, mờ là người mỗi đêm nằm cạnh, nhưng cậu đều giữ vững một sự xa cách khó hiểu. Ba ngày cậu đi ra ngoài làm ăn bàn đêm lắm lúc lại than mệt rồi trốn ở trong buồn riêng mang tiếng là người vợ được cậu cưới về nhưng số lần mờ gặp cậu lại không đếm đủ trên đầu ngón tay hôm nay nhìn thấy cậu hai cảo đứng lằn tin trước buồn mờ cả Rốt cuộc thì mờ cũng đã hiểu nguyên do vì sao vì trong lòng cậu đã dành cho một ai khác người vợ thực sự của cậu ngày đó lúc còn là khách ở nhà hò bùi mờ ba đã thấy cậu chăm bẩm Và yêu thương mỡ cả ra sao Lúc đó mỡ chỉ nghĩ cậu đang làm tròn nghĩa vụ của một người chồng Nhưng bây giờ mỡ đã rõ tình nghĩa giữa hai người họ lớn đến giường nào Tự dưng nghĩ đến đó khóe mắt mỡ ba bỗng dưng cay xẹ Mỡ cứ tưởng chí ít trong lòng cậu hai cạo cũng có chút gì đó dành cho mỡ Nào ngờ thật ra cậu chỉ mãi nhớ thương hình bóng mỡ cả Vậy thì cậu cưới mờ để làm gì khi cậu còn chẳng yêu mờ chút nào cơ chứ? Cậu ơi cậu! Bà Vú từ đâu bước tới, gọi cậu hai cảo. Trên tay là một phong thư được dán kính. Cậu cầm lấy nó rồi mở ra đọc. Ở từ góc xa, mở ba minh lan. Không nhìn rõ được trong thư ghi những gì nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của cậu đánh lại. Dường như nội dung trong thư rất đổi nghiêm trọng. Nên sau khi đọc xong, Cậu lập tức chạy ra khỏi nhà ngay Chẳng lẽ là chuyện làm ăn Lại xảy ra chuyện chi Trong lòng mờ ba dâng lên Sự tò mò khó cưỡng Bởi vì trước giờ mờ ít khi nào Nhìn thấy cái dáng vẹ cấp gáp của cậu Vậy nên mờ mới bào gan đoán rằng Chuyện được nhắc đến trong bức thư Hẳn là rất quan trọng Nhưng đó là chuyện gì mới được chứ Sự tò mò ấy từng chút một Cứ cầm nhắm mờ ba Khiến mờ không yên lòng đuổi Vừa hay lúc này mời nhìn thấy bà Vú Đưa tư cho cậu Nên lập tức kéo bà ấy lại hỏi Bà Vũ Lại đây cho tôi hỏi chút chuyện Nghe chủ gọi Phần làm tôi tớ như bà lập tức chạy đến Vân vân dạ dạ Sau khi kéo bà ấy lại gần Mở ba liền ngó trước ngó sau dè chừng Chắc bấm không có ai ở gần đó Mở mới ngập ngừng hỏi Hồi nãy bà đi tư cho cậu Xong đó viết cái gì đấy Dạ bấm mờ ba Tôi là kẻ ngu đần nên đâu có hiểu nổi mấy cái chữ trong đó viết gì đâu. Bà vốn sau khi nghe mờ ba hỏi thì thành thật đáp. Từ nhỏ tới bây giờ thì bà toàn đi ở đợi cho nhà người ta. Đâu có được đi học hành tử tế. Bởi thế bà ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết. Còn mờ ba, nhận được câu trả lời này thì lát đầu tợ dài ngao ngán. Mờ quên mất, đám đầy tớ trong nhà này. Ngày ngày vùi đầu trong mớ việc nhà Nên chả có ai biết rõ mặt chữ Nhưng thật sự tò mò Sự tò mò khiến cho mờ nhất định phải tìm ra Rốt cuộc trong đó kia dị Lại khiến cậu không vui tới như thế tôi bà đi nấu cơm đi Để lát bà lại la Dạ mờ tôi xin đi Biết không thể moi được gì từ bà Vũ Mờ ba cũng không làm phiền bà ấy nữa Lúc này một đứa đầy tớ khác Cũng vừa hay Chạy đến gọi mở lên nhà trên để bà nói cái gì đó. Vậy nên mở ba Minh Lan đành đem cái sự tò mò của mình ném trong lòng. Định rằng đêm nay sẽ hỏi cậu Hai Cảo cho ra lẽ. Cái mong mỏi của mở ba Minh Lan vừa chớm nợ đã phải tắt ngay. Nguy cả tối hôm đó, cậu Hai Cảo không về nhà một bước. Đến sáng thì có một người nông dân tới báo. Cậu lên tính để phụ giúp quan lớn, e rằng trong hai tuần khó mà về được. Ông bà hội đồng thì cứ nghĩ vì thấy cái việc lần này cậu đi có chi lạ lắm. Cũng bởi họ nghe được hơn một tháng nay không có viên quan tây nào viếng tâm cả thì cần cậu đi làm gì? Mà họa có người tay đến viếng tâm thật thì trinh tỉnh thiếu gì người viên dịch giỏi hơn cậu. Có gì phải lặn lùi tuốt xuống nơi xa xôi để tìm cậu. Thắc mắc thế nào cũng chỉ mình cậu trả lời được nên họ chỉ còn cách chờ cậu trở về mà thôi. Khi thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Lắm Vợ được viết bởi tác giả Ngu Hạ Chi. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyền này sẽ khép lại. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Tập 5 và cũng là tập cuối của bộ truyền này sẽ phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.